Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải tàn phai Nữ làng lại kể tiếp Trong gia đình em Tuy em là lớn nhất Nhưng vì em theo lời chối chăn của cha em dặn lại Nhất định cho em đi học đến nơi đến chốn Bởi vậy Khi thi đỗ bằng cơ thủy ở tỉnh Bắc Em được mẹ em cho về học bậc trung học tại Hà Nội Cẩn thận Mẹ em cho em ăn trọ tại nhà bà Phán Tâm Ở ngay liền vách nhà này này Ngừng lại giây phút Ngọc Bách lại kể tiếp Nếu như không có chiến tranh Thì cũng chẳng đến nỗi Khi được lệnh tàn cư Bà phán cùng những trẻ nhỏ về quê hết Chỉ còn lại một người con trai lớn Đi làm công sở Và em cùng một người vũ già ở lại thôi Bỗng đô thành khói lửa cứ mù trời Căn nhà bên cạnh này tức là nhà em ở, bị sụp đổ. Người u già cũng như con trai bà Phán đều bị chết vùi trong đống gạch ngói. Riêng có em là may mắn núp dưới chân cầu thang thì thoát chết thôi. Nghe tiếng bom đạn rầm rầm, em sợ hãi vô cùng bò lần sang hàng xóm, tức là căn nhà này đây. Lúc đó đang bỏ không vì người trong nhà đã tản cư từ trước rồi. Sợ hãi quá, em tìm được chiếc thang Trèo ẩn lên trên trần căn gác này Vì cho đó là chỗ ẩn náu kín đáo nhất Thân gái trong thời binh lửa May ra nhờ đó được an toàn chăng Thường lệ mỗi khi tìm kiếm thức ăn nước uống đầy đủ rồi Thì em lại trèo lên trần nhà Và rút thang lên theo Ngờ đâu Chính gian nhà này cũng bị sụp đổ luôn Cái thang em vừa trèo lên bị rơi xuống Thế là bỗng dưng bị giam gọn trên trần gác Với một số lượng thức ăn đủ chừng 3 ngày thôi Em chỉ còn một hy vọng Thấy bóng người nào thì kêu cứu Không những trong lúc khói lửa tơi bời Ai cũng lo lần trốn Nên em ngồi yên trên trần nhà 4 ngày liền Mà cũng không hề thấy bóng người nào qua lại Vừa đói vừa khát Đành với chịu cực hình Giống hệt như người bị lạc lõng giữa nơi sa mạc Cho đến khi sức yếu dần đi Em thở hơi thở cuối cùng Thiệt quan uổng Một đời xuân xanh Đang hứa hẹn Nghe xong Vũ nói tiếp Thế rồi sao nữa Xin cô cứ kể tiếp đi Ngọc Bách lại thở dài Rồi thì Ngày tháng trôi qua Cảnh đô thành dần dần trở lại đông đúc Vui vẻ hơn xưa Riêng chỉ có tấm oan hồn của em Thì vẫn bị ngậm ngùi Đáng thương hại nhất là một nắm xương tàn rội Vẫn bị để lộ trên trần nhà này Làm mồi cho dán cho chuột Vũ ngắt lời luôn Nhưng tại sao thấy tôi lên học trên đây Cô lại hiện hình về bỡn cợt chứ Hồn oan đau tủi Há lại còn ưa thích những chuyện đùa cợt sao Ngọc Bách rơm rớm nước mắt nói Anh mà của trách như vậy ấy, Em xin nhận lỗi Nhưng chỉ vì em ngu muội Lóng nghe thấy bọn yêu quái thường bàn nhau rằng Nếu chúng tìm được người thế mạng Thì sẽ được đầu thai thành kiếp khác Thoạt đầu ấy thấy anh lên gác học Em dùng tà khí làm cho tinh thần anh bị hôn quện Rồi sau đó định hiện nguyên hình người con gái đẹp Để nhờ nhan sắc mà quyến dụ anh Nhưng anh lại không hề vì sắc đẹp mà động tâm Em lại định tác quái để cho anh sợ hãi Nhưng mà kết cục cũng thất bại luôn Em thật đã đắc tội với anh nhiều lắm Rồi Vũ ngắt lời luôn Thế bây giờ cô muốn gì nào? Ngọc Bách gạt nước mắt thưa rằng Em chỉ mong anh vì thương người bạc phận Mà ra tay tế độ chôn cất Cho yên đẹp nắm xương tàn của em mà thôi Như vậy thì em không oán hận gì nữa Vũ nhận lời ngay Ngọc Bách sụp lại tạ ơn Nhưng Vũ đã rục nàng hãy ra đi Vì âm dương cách biệt Lần nữa lâu thêm E có hại cho cả đôi bên Thế là ngay sáng hôm sau Vũ hỏi thăm những người ở gần đấy Họ đều xác nhận rằng có thực Tại nhà bà phán tâm khi xưa Có cô con gái tỉnh Bắc trọ học Nhưng hình như đã thiệt mạng trong những ngày khói lửa đô thành và Vũ lại tìm thang trèo lên trên trần nhà lục lọi khắp nơi quả nhiên thấy có một đống xương người nhện chăng bụi phủ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net